câu chuyện lối vào địa ngục nửa đêm giờ tí khắp núi rừng trúc đang sao xác run rẩy lao xao những âm thanh như nước chiều về trong màn đêm nặng nề cả cõi trời như bị một trận cuồng phong thổi rơi sập xuống chàng trai ngẩng đầu nhìn bầu trời tối đen đôi tròng mắt màu tro sâu thẳm cố nhìn vùng núi chung quanh nhưng nhìn không rõ chỉ thấy vài con rơi đáng sợ hình như Chúng cảm nhận được những tia chớp ẩn trong bầu trời mây Hoảng hốt chấp chới bay qua bay lại trên đầu anh Chính là đêm nay đây Khi bị những giọt nước lạnh rơi vào mắt Anh thầm lặng cầu khấn Rồi anh ngoái nhìn Những tường đổ vách siêu Ở nơi rừng trúc núi sâu này Chẳng bao lâu nữa người ta sẽ lãng quên Chỉ chốc lát sau Trận mưa trong cuồng phong chút xuống Anh rơi chiếc đèn bão sáng nhờ nhờ Cắm củ chạy vội vào cái nơi nham nhở đổ nát Anh đèn trong đêm lúc mờ lúc tỏ chập chờn như ma chơi nhưng cũng đủ để chiếu sáng cửa vào hang động trông chẳng khác nào một cái mồm đen ngòm đang ngoác ra trong đêm trong ánh chớp giật sáng lòa xé ngang bầu trời anh gión dén thật trọng bước vào trong hang làn hơi ẩm mốc không rõ đã trải qua bao năm tháng nồng nặc dọc vào mũi bão tố gió mưa ngoài kia hình như đã là một thế giới khác anh dơ cao ngọn đèn tù lum soi khắp xung quanh chỉ thấy bóng tối trong hang dường như là vô tận anh nuốt nước bọt hồi hộp bước về phía trước một giọng khàn khàn vọng ra trong bóng tối vậy là người đã đến vâng đêm nay tôi sẽ được biết điều bí mật chứ câu hỏi không mấy trơn tru câu trả lời vọng ra từ trong hang sâu giọng run run cực kỳ đáng sợ phải đêm này đúng là rất đặc biệt tôi đã chờ đợi đúng một năm rồi Anh đầy lo lắng, cầm cây đèn trong tay. Ánh sáng nhờ nhờ rung rinh không ngớt, lờ mờ nhìn thấy một bóng đen cao lớn trên vách hang. Nhưng anh vẫn không thể nhìn thấy khuôn mặt của đối phương, hình như đó chỉ là một u linh trong bóng tối. Được, số phận đã sắp đặt đêm nay, vậy thì cứ hỏi đi. Miệng chàng trai hiện lên một nét cười kỳ dị, đôi mắt mỏ cho hơi lấp lánh dưới ánh đèn, trông tựa như một con rơi đã trở về hang động. Anh gắng hít thở cho đều bằng một giọng nhẹ nhàng hỏi linh hồn trong bóng tối kia một câu hỏi xưa cũ Người có biết tầng 19 địa ngục là gì không? Xuân Vũ đã kể cho tôi nghe câu chuyện này Nếu bạn đã đọc cuốn sách Trung cư thôn vắng hẳn bạn còn nhớ bốn sinh viên đã từng đến cái thôn hẻo lánh ấy Xuân Vũ là cô sinh viên trong số đó đã may mắn sống sót Này cô là nhân vật chính trong câu chuyện này các bạn thân mến vì bị sốc bởi sự kiện ở thôn hẹo lánh ấy xuân vũ đã phải đi nằm viện tâm thần một thời gian nhưng rồi cô lại bình phục một cách kỳ lạ ra viện và tiếp tục học đại học nhưng các bạn còn chưa biết đằng sau sau kỳ nghỉ hè tôi đã đến thăm trường xuân vũ cô vẫn như lần đầu gặp mặt với khuôn mặt thanh tú đáng mến và thân hình cân đối mảnh mai rất có sức hút đối với các chàng trai chỉ có đôi mắt xuân vũ là nét thay đổi duy nhất Sau sự kiện ở thôn hẹo lánh ấy, ánh mắt trở nên thận trọng như đôi mắt con chim nhỏ. Cô nhiều lần rời ánh mắt sang nơi khác, dường như không dám nhìn thẳng vào người đang nói chuyện với mình. Có lẽ, sự kiện hồi ấy đã mãi mãi để lại một nỗi ám ảnh trong lòng Xuân Vũ. Tôi và Xuân Vĩ trò chuyện như bình thường. Cô nói mình đã hoàn toàn bình phục, chỉ còn ước mong lớn nhất là học nốt năm cuối đại học và sẽ tìm ngay được việc làm sau khi tốt nghiệp. Lúc chia tay. Xuân Vũ nói Mình sẽ không thể lại bị kinh hãi gì nữa Tôi cũng cho rằng Từ nay cuộc sống của cô sẽ êm đềm phẳng lặng Nhưng thật không ngờ Vào mùa đông giá bút vài tháng sau đó Xuân cuốn quanh cổ một chiếc khăn khá dài Ngó nhìn xuống phía dưới Thì ra Đó là máy di động của Thanh Uy Chiếc di động Nokia bóng loáng Xinh xắn Nằm trơ trọ trên giường tầng dưới Màn hình đang nhấp nháy Thanh Uy đi đâu rồi Căn phòng bốn người, lúc này chỉ còn một mình Xuân Vũ. Cô xuống giường, đứng trên sàn nhà, nhìn chiếc di động của Thanh Uy. Mọi ngày, trong phòng của nữ sinh, đó đây cũng thường nghe thấy những tiếng tít tin nhắn di động. Mấy hôm nay, máy của Thanh Uy thì luôn tíu tít. Đêm khuya cũng phải vài chục lần, réo chuông khiến Xuân Vũ cả đêm chẳng thể ngủ yên. Mỗi lần nghe thấy tín hiệu ở máy của Thanh Uy, Xuân Vũ đều vẫn vơ thấp thỏm. Khi Xuân Vũ cầm chiếc di động lên như một bản năng Thì cửa bỗng mở toang Thành Uy chạy sộc vào Một luồng khí lạnh tràn vào theo Có vẻ như thanh Uy vừa từ toilet ra Vừa bước vào cửa Cô vội rằng lấy chiếc di động trên tay Xuân Vũ Ơ, tớ có tin nhắn à? Không đợi Xuân Vũ trả lời Thành Uy nhìn ngay vào tin nhắn Cô quay lưng về phía Xuân Vũ Rõ ràng là không muốn cho bạn nhìn thấy Xuân Vũ biết ý Bèn bước về phía cửa sổ Đừng ngắm những phiên lá khô cuối cùng Bị gió lạnh bứt khỏi cành cây Cô và Thanh Uy là bạn cùng phòng rất thân Hướng dĩ không có chuyện gì Không thể tâm sự sẻ chia Điều này khiến cô không sao hiểu nổi Những thay đổi của Thanh Uy trong những ngày gần đây Thanh Uy bất chợt tặt tay lên vai Xuân Vũ Khiến cô giật mình Ôi Cậu làm tớ sợ quá Vẻ mặt của Thanh Uy rất lạ lùng Cô chăm chú nhìn bạn Khẽ hỏi Xuân Vũ này Cậu có biết tòa nhà ma không? Tòa nhà ma á? Đôi môi Xuân Vũ run run khi nói ra hai chữ này. Ngày từ năm thứ nhất vào đại học, đã rất nhiều lần các bạn đi kháo nhau về khu nhà gác có ma, khiến nhóm bạn nữ sinh các cô cả đêm mất ngủ. Phải, cậu đi về tờ đến đó được không? Giọng thanh uy càng nhỏ nhẹ hơn, hình như môi không mấp máy mà vẫn nhập vào đầu óc Xuân Vũ. Xuân Vũ tự kính cửa sổ lạnh giá, lắc đầu. Tại sao cậu muốn tớ đi cùng đến tòa nhà ma? Tại vì mẫu tin nhắn vừa rồi à? Thanh Y đưa phát bàn tay phải đang nắm chiếc di động ra sau lưng Đầu hạ thấp xuống, nói Cậu cứ mặc kệ tin nhắn của tớ Nói xem, cậu có đi cùng không? Trần Vũ do dự, nhưng rồi cũng gật đầu Được, bao giờ thì đi? Đi ngay bây giờ Chẳng lẽ cậu định nửa đêm mới đi à? Thanh Uy nói giọng lạnh băng Ánh mắt cô khiến Xuân Vũ không dám từ chối Không đợi Xuân Vũ trả lời Thanh Uy quẳng ngay di động lên cổ Xách chiếc ví đầm bước ra khỏi phòng Dám đi một mình ư Xuân Vũ không dám tưởng tượng ra cách cảnh Một mình Thanh Uy đi vào khu nhà ma ấy Cô vội khóc á chạy ra theo Đuổi kịp Thanh Uy ở đầu cầu thang Xuân Vũ thở hổn hển. Cậu nhất quyết đến đó à Đương nhiên Kẻ muộn thì sẽ không kịp mất Không kịp xuân Vũ không hiểu ý là gì nhưng vẫn cùng thanh uy bước ra khỏi ký túc xá nữ sinh 4 giờ chiều gió lạnh đang trải khắp khu trường đại học các nam nữ sinh đều đang dựng cổ áo lên đi gần như chạy chẳng ai buồn để ý đến hai cô gái đang vội vàng rảo bước khu trường thênh thang họ đi mãi chừng 10 phút sau mới đến trước một cánh cửa ở tường rào chiếc khóa to đang treo ở đó Nhà trường khóa để phòng ngừa đám sinh viên tự tiện vào tòa nhà ma này. Nhưng Thanh Uy còn biết một lối đi nhỏ. Cô kéo sân vũ đi men theo bên tường, lách qua ghe hẹp giữa hai bức tường. Họ vẫn chậm rãi bước vào một cái sân nhỏ. Trước mặt họ là tòa nhà ma mà mọi người vẫn kháo nhau. Đó là một tòa nhà ba tầng màu sáng. Có lẽ xây từ những năm 60, 70. Trông cứ nhờ nhờ xám đục. Các ô cửa kính đều lem nhem mờ mờ Không phản chiếu mấy ánh sáng Tuy trông nó vẫn bình thường Nhưng Xuân Vũ lại thấy hơi thấp thỏm. Cô nhìn sang bạn Chỉ thấy Thanh Uy đang chăm chú Ngừng nhìn tòa nhà ma Ánh mắt dường như hơi ngây dại Bộ dạng trông thật đáng sợ Xuân Vũ chọc chọc ngón tay trò vào bạn Thanh Uy chỉ hơi nhích người Và lắc lắc đầu Xuân Vũ Cậu đã bao giờ vào đó chưa Tớ đâu dám vào tòa nhà ma Các chị khóa trên vẫn nói Trường ta có một tòa nhà có ma Hơn chục năm trước vốn là khu lớp học Về sau có người chết ở đây Rồi lan truyền tin đồn nơi này thường có ma Vì thế nhà trường bèn khóa lại Cấm học trò bước vào Hồi học năm thứ hai Tớ đã cùng mấy bạn nam vào đây Nhưng chỉ nhìn thoáng rồi ưu té chạy ra thành Uy hình như không mấy chú ý nghe Cô cứ nói như không Tớ đã từng vào trong này đấy Sao cơ Cậu đã vào à Trong đó ra sao Xuân Vũ khẽ kêu lên Khi thấy Thanh Uy bảo rằng cô đã từng vào Thanh Uy bỗng từ từ ngoảnh sang vẻ mặt căng cứng Không còn nét dịu hiền của một nữ sinh Cô nhìn Xuân Vũ nhưng không trả lời Rồi cô ngoảnh lên Nhìn cửa sổ tầng hai của tòa nhà ma Trời mỗi lúc một lạnh sắc trời cũng sẫm hơn Tòa nhà ma trước mặt hình như cũng lan tỏa một làn khí âm u khiến Xuân Vũ sờn gai ốc. Từ sau khi sự kiện ở thôn hẻo lánh kết thúc đây là lần đầu tiên Xuân Vũ cảm thấy sợ hãi thật sự. Cô vội nói Cậu định bảo tớ cùng đến đây để làm gì? Nếu không vào thì mau về thôi. Không đợi Thành Uy kịp trả lời thì máy di động đeo trên mặt cô đã kêu tít tít lại một tin nhắn. Cô cúi xuống nhìn ơi run run và gật đầu, rồi cô mở ví lấy ra chiếc máy ảnh kỹ thuật số Sony đưa cho Xuân Vũ và nói Cậu chụp giúp tớ đi Xuân Vũ cầm chiếc máy ảnh xinh xắn, cô hơi lúng túng Chụp ở đây á Thanh Uy đứng ngay trước cửa tòa nhà ma nhìn về phía Xuân Vũ và nói Ừ, cậu chụp luôn ở đây này, cậu chụp lấy cả tòa nhà này cho tớ nhá Xuân Vũ cảm thấy băn khoăn thấp thỏm, Lùi lại vài bước Cô nhìn tòa nhà sau lưng Thanh Uy Vẫn bị đồn đại là có ma Lại nhìn lên bầu trời đang dần sám lại Nâng máy ảnh lên Một cách vô thức Lùi mãi đến chân tường ống kính mới có thể lấy được toàn cảnh tòa nhà ma Cửa sổ tầng 2 và tầng 3 Đều thấy rất rõ Chỉ có nền trời thì quá sẫm Xuân Vũ tỉ mỉ điều chỉnh máy ảnh Trong ống kính Thanh Uy với khuôn mặt vô cảm trang phục màu đen chiếc di động màu đỏ tươi đèo trước ngực phía sau là tòa nhà âm u toàn bộ khung cảnh hiện rõ những sắc màu trái ngược trước đây hệ chụp ảnh thì thanh uy thường thể hiện đủ loại trò với nụ cười ngây thơ trong sáng rạng rỡ khiến nhiều chàng sinh viên ngỡ ngàng mong tiếp cận cô không hiểu sao xuân vũ bỗng thấy tim đập tình thịch hình như có cái gì lạ lùng luẩn quẩn ở bên nhưng hình trong ống kính vẫn rất bình thường Thanh Uy vẫn tàn nhiên đứng trước tòa nhà ma. Sau vài giây do dự, cô đã bóng máy. Trong một thoáng dừng lại, Sơn Vũ cảm thấy hình như có cái gì đó bay vào mắt mình. Cô vội hạ máy xuống, ra sức dụi mắt. Nhưng dường như lại chẳng có gì cả. Cô thở phào như vừa chút được một gánh nặng, đưa máy ảnh cho Thanh Uy lắc đầu. Chụp rồi, chúng ta về được chưa? Thanh Uy không đáp, cô lại quay nhìn tòa nhà ma. Nhưng hình như chẳng nhận thấy điều gì khác lạ. Cô quay về, bước đến bên Xuân Vũ và nói. Cảm ơn, tớ sẽ không quên cậu đâu. Câu nói của bạn khiến Xuân Vũ cảm thấy rất mất tự nhiên. Giữa các bạn thân, thường sẽ không nói như thế. Cô nhìn lại tòa nhà ma lần cuối, nhằn mặt rẻ lưỡi, rồi kéo Thanh Uy cùng bước ra khỏi khu nhà. Tránh xa khu nhà phải gió này, Xuân Vũ có thể thở mạnh được rồi. Cô dè dặt hỏi bạn. Mấy hôm nay sao cậu cứ như biến thành ai khác vậy Nói năng cũng thấy là lạ, lạ Nhưng Thanh Uy không trả lời Chỉ có siết di động mỏ đỏ thám treo trước ngực Đùng đưa tung tăng theo nhịp chân của cô Hình như nó đã trả lời thay cho chủ nhân rồi Trời đã tối hẳn Hai bạn nữ ở cùng phòng với Xuân Vũ Thanh Uy là hứa văn nhã Và nam tiểu cầm cũng trở về Cả hai đều không thuộc nhóm các cô gái xinh tươi nổi bật Nhưng trông cũng được Chỉ vì ở bên Xuân Vũ đầy hấp dẫn Nên họ có vẻ như bị lưu mờ, Vắn nhã hơi còm Nét mặt vẫn còn nét cốm non Tối tối đi lại ngoài hành lang Trông cứ như một bóng ma trong chúa tể của những chiếc nhẫn Vừa về đến phòng Đã ngồi thu lưu trên tầng Dưới chiếc giường tầng đối diện với giường Xuân Vũ Rồi mãi mê nhận tin nhắn di động Tiếng tít tít không ngớt In cả tai. Thành uy thì đang vùi đầu đọc sách gì không biết Xuân Vũ kéo tay kiểu cầm Tò mò hỏi Hai cậu vừa đi đâu đấy Tiểu cầm nháy nháy mắt, cố làm ra vẻ bí hiểm. Đi ngắm các chàng điển trai. Vớ vẩn. Đây cũng là điểm Xuân Vũ không thật giống các nữ sinh khác. Cô thường lớn ngớ đối với những chuyện như thế này, dù cô luôn là người đẹp, khiến nhiều chàng sinh viên yêu thầm nhớ trộm. Cậu có biết ai đẹp trai nhất trường ta không? Thì có liên quan gì đến tớ? Là thầy Cao Huyền ở khoa mỹ thuật tiểu cầm túm tím cười tiểu cầm vóc người cao gầy Tì nam giới thường ưa các cô em có thân hình mảnh mai nhưng tiểu cầm lại quá mong manh nên các chàng sinh viên thường hay lui bước thôi nào tôi không biết ai ở khoa mỹ thuật cũng chưa từng nghe nói thầy cao huyền nào hết nhưng hôm nay mình đã thấy thầy ấy đấy khoa mỹ thuật mở triển lãm tranh mình và vân nhã đã chạy đến xem và mình cũng đã nhìn thấy thầy huyền mà các nữ sinh vẫn kháo nhau tiếng đồn không ngoa thầy huyền điền tra hết cỡ đấy Tiểu cầm trầm trồ cứ như là nhìn thấy thần thượng siêu sao ca nhạc khiến Xuân Vũ thấy hơi buồn cười Khi Tiểu cầm liến thoáng kể chuyện nhìn thấy các chàng trai bắt mắt thì Thanh Uy đứng lên bật máy tính nhận ảnh đã chụp ở máy tính kết hợp số vào máy tính Xuân Vũ bước lại đứng bên xem Thanh Uy mở bức ảnh mới chụp chiều nay bức ảnh Thanh Uy đứng trước tòa nhà ma hệt như khuôn hình cô đã bấm máy lúc đó gồm toàn bộ tòa nhà Thanh Uy vẻ mặt vô cảm đứng phía trước quần áo màu đen, di động màu đỏ, bầu trời và quang cảnh thì xám xịt, toàn bộ bức ảnh có một vẻ rất kỳ quái. Thanh uy lạnh lùng nhìn mình trong bức ảnh, cô bỗng hơi run run, rồi vội nhấp chuột, phóng bức ảnh ra to hơn. cửa sổ tầng 2 Xuân Vũ không nén nổi, kêu lên thất thanh. Cô và Thanh uy đều nhìn thấy trong bức ảnh một bóng đen đứng phía sau cửa sổ thứ tư, tính từ bên phải. Thật không thể tưởng tượng nổi Thành Uy mở to mắt Cô lại phóng bức ảnh to gấp đôi Rồi tách ô cửa số tầng 2 ấy ra riêng để đọc Nó đã chiếm miếng giàn nửa màn hình Đã phóng to đến thế này Thì ảnh hơi mờ Nhưng rõ ràng trong ô cửa số tầng 2 Có một bóng người Nhìn áng chừng, vóc dáng cùng với mái tóc dài Thì đó là một phụ nữ trẻ tuổi Chỉ hiểm Không thể nhìn rõ mặt Cô gái trong ảnh bị bóng tối che phủ Chỉ nhìn thấy những đường nét đại thể Dù chỉnh đến độ nét cao nhất Ô cửa sổ tầng 2 Chồng vẫn cứ mơ hồ như thế Cũng dễ hiểu thôi Vì nó chỉ là một diện tích rất nhỏ trong cả bức ảnh Có thể nhận ra Bóng người phụ nữ ở đó đã là quá tốt rồi Thành uy lại chỉnh bức ảnh trở về kích cỡ công thường Vẫn là cô đứng trước tòa nhà tầng 3 Mà bấy lâu nay đồn đại là có ma Phía sau cửa sổ thứ tư, Tầng 2 Tính từ bên phải Có một bóng đen mờ ảo Sơn Vũ trượt nghĩ Người phụ nữ đứng ở cửa số tầng 2 ấy đang nhìn xuống thanh uy Hay lại đang nhìn mình tay cầm máy ảnh nghĩ đến đây Cô rất căng thẳng và nói Sao lại có bóng người này nhỉ Mình nhớ rằng lúc chụp Chỉ có mình cậu chứ không có ai khác Phải Mình cũng đã quan sát các ô cửa tòa nhà ma Đều không có gì hết Nhưng Nhưng nó đã bị nhà trường đóng chặt cửa hơn chục năm nay Trong đó không thể có người được Xuân Vũ không dám nhìn lại bức ảnh nữa Cô và Thanh Uy cùng nhìn nhau Không sao giải thích nổi Tại sao lại chụp ra cái bóng đen ấy Điều này dường như vượt quá khả năng hiểu biết của hai cô Nếu không phải người Thì đó là ma Cô nói bất chợt vang lên Khiến Xuân Vũ và Thanh Uy đều giật mình Thì ra Tiểu Cầm đã đứng sau lưng họ nhìn bức ảnh Thản nhiên bình luận Hôm nay hai người đã đến tòa nhà ma Ngày Văn Nhã cũng từ trên giường tụt xuống, ghé vào khuôn mặt như trẻ con gây thơ nhòm vào màn hình vi tính. Về mặt Thanh Uy cảnh đam chiêu, cô bực bội tắt máy tính, rồi lại lên giường, vùi đầu vào sách. Xuân Vũ đưa mắt ra hiệu cho Tiểu Cầm và Văn Nhã, đừng kích thích Thanh Uy nữa. Rồi cô lén nhìn bìa cuốn sách trong tay Thanh Uy, đó là cuốn Tiếng Nói của Vạn Vật Trong Tháng Mưa, Bản Dịch Tiếng Trung Quốc, Nguyên Bảng Tiếng Nhật, Nà Ná Như Liều Trà trí Dị tác giả người nhật tên là Weda akinari sống vào thời đại Edo. đô sao thanh huy lại đọc thứ sách này cô còn nhớ ngày trước thanh huy rất dựa đọc các loại chuyện kiểu ấy cơ mà lúc này cả phòng trở nên yên tĩnh hẳn xuân vũ đứng nhìn ngoài cửa sổ màn đêm nặng nề ngoài kia có bao cơn gió lạnh đang rú rít khiến trong phòng cũng trở nên giá buốt nửa đêm phòng đã tắt đèn Xuân Vũ vốn đã bị cảm nhẹ Cô cố, cố co chân đáp cho thật khít, thật chặt Khu ký túc giá nữ sinh này Đã có vài chục năm tuổi Các phòng đều không có hệ thống dẫn khí nóng sửa ấm Hàng năm Khi mùa đông đến Các nữ sinh không ngớt ngầm... các nữ sinh không ngớt thầm nguyền rùa Nằm co do trong chăn Xuân Vũ nhớ lại lúc nãy đi tắm nước không đủ nóng Nên bây giờ đôi chân vẫn còn bút giá Cô đành do chân cho ấm lên vậy xuân vũ đã ngủ trên giường tầng hai này hơn 3 năm đêm đêm các mùi đặc trưng của phòng nữ sinh cứ chui vào tận mũi cô nghĩ rằng chỉ còn nửa năm nữa sẽ rời khỏi nơi đây cô thấy không nữa từ xa cái mùi quen thuộc ấy xuân vũ có giác quan hết sức nhẹ bén khi giấc ngủ cũng không quá sâu mỗi lần đang đêm thầy huy nhổm dậy đều khiến cô nằm giường tầng trên tỉnh giấc tuy nhắm mắt nhưng xuân vũ cảm thấy rõ ràng chiếc giường khẽ rung động Sau đó là tiếng bước chân Thanh Uy gión rén đi ra ngoài. Cô lặng lẽ nằm đợi Thanh Uy trở vào. Bóng tối trong phòng dường như chỉ là ảo giác. Bình minh kéo đến bên ngoài cửa sổ rất nhanh. Cứ thế cô lại thiêu thiêu ngủ tiếp đi. Cứ thế cô lại thiêu thiêu ngủ tiếp. Chờ đến lần sau lại bị tiếng động đánh thức. Bây giờ đã lại có tiếng động. sân Vũ vốn đã lơ mơ ngủ. Bỗng cảm thấy ngay phía dưới có cái gì đó động đậy như là bị chọc một cái cô bất giác sờ sờ cái chăn và dường như cả cái giường đều lay động cô cảm nhận thanh uy đã ra khỏi giường đứng giữa căn phòng cô chờ đợi tiếng mở cửa chắc thanh uy lại muốn đi toilet nhưng cô đợi đến vài phút mà vẫn không nghe thấy tiếng mở cửa thanh uy đang làm gì thế nhỉ đang chơi trong chăn kín bưng xuân vũ không nén nổi nữa tựa như hồi bé ngồi trong lòng mẹ nghe kể chuyện cô mở to mắt ra căn phòng tối om cửa sổ cũng không có chút ánh sáng mờ mờ tất cả cứ như chìm trong nghĩa địa bỗng cô nghe thấy có tiếng bước chân bước chân của thanh uy cô ấy đang đi đi lại lại trong phòng và hình như còn có một nhịp điệu rất kỳ lạ nữa tìm xuân vũ bỗng đập dữ dội thanh uy chưa từng có thói quen đi dạo trong phòng cô lặng lẽ nhổm người dậy bật đèn ở đầu giường ánh đèn dịu dịu chiếu sáng khuôn mặt xuân vũ Và cũng chịu rõ Thành Uy đang ở giữa căn phòng Thành Uy mong một chiếc váy ngủ màu trắng Buông chùm gần như sát đất Bộ tóc vốn đã được trái gọn gẽ lúc này buông xã trên vai Trông cô cứ như một âm ninh Đang bồng bềnh trôi Lạ hơn nữa là Thành Uy đang quay tròn lướt đi Xuân Vũ dường như không tin ở mắt mình nữa Nhưng tất cả đang ở trước mắt Đều là sự thật Thành Uy đang lượn vòng Trong khoảng trống giữa căn phòng tính bước chân có tiết tấu hẳn hoi, thanh uy lướt theo hướng ngược chiều kim đồng hồ, không nhanh không chậm, tư thế rất vững, hình như cô đang có nghĩa vụ hoàn thành một nghi thức nào đó. ánh sáng yêu ớt từ giường tầng hai dọi vào khuôn mặt thanh uy, không thể chứa khắp căn phòng, khung cảnh tựa như một sân khấu mở tối với chùm chiếu sáng hắt và nữ diễn viên chính, khiến thanh uy đang lượn vòng có một nét quái dị. sắc mặt cô vẫn vô cảm như lúc chiều chụp ảnh, nhưng vẻ bình thản này càng khiến Xuân Vũ cảm thấy sợ hãi. Tiểu cầm ở giường đối diện bỗng nhổm dậy. Tiểu cầm cũng đã bị thức giấc. Cô đưa tay lên dịu mắt. Thấy Thanh Uy đang lượn vòng. Cô lập tức kêu lên. Cậu đang làm gì thế? Nhưng Thanh Uy cứ như không hề nghe thấy. Vẫn tiếp tục xoay vòng tròn. Xuân Vũ áng chừng Thanh Uy đã lượn đến 4 chục vòng rồi. Văn nhã nằm tầng dưới Tiểu cầm cũng tỉnh dậy. thò đầu ra khỏi giường. Xuyết nữa thì đã chạm vào Thanh Uy vẫn nhã sợ quá thét lên, lại co vào trong chăn, Lắp bắp. Thanh uy, thanh uy bị chúng ta hay sao thế? đừng nói bừa. Xuân Vũ đã ra khỏi giường, xuống sàn, Hồ hồ tay trước mặt Thanh uy, nhưng dường như cô không nhìn thấy, vẫn tiếp tục lượn vòng. không nén nổi nữa, Xuân Vũ đứng chắn ngay trước mặt Thanh uy. Thanh uy va phải Xuân Vũ, bấy giờ mới chịu dừng lại. bộ váy ngủ màu trắng hơi rung rung. Thanh uy cúi đầu mái tóc đen rủ che khuyến khuôn mặt chẳng khác nào một sadako. đa co. xuân vũ tuy đã từng liên tưởng đến một điều rất đáng sợ nhưng cô vẫn ôm lấy thanh uy lay thật mạnh để thức tỉnh bạn tiểu cầm và vãn nhã cùng bước lại đánh thức thanh uy thanh uy bỗng từ từ ngẩng đầu tóc một bên mặt rẽ ra một con mắt đang lạnh lùng nhìn chằm chằm vào xuân vũ xuân vũ chưa bao giờ thấy một ánh mắt đáng sợ như thế Nhưng sự việc tiếp theo còn đáng sợ hơn thành Uy mấp máy môi Và buông ra một câu Cậu có biết địa ngục tầng thứ 19 là gì không? Trong khoảnh khắc Cả phòng im phăng phát Bởi vì đây là một câu hỏi chết người Không ai lẩn tránh được Trong đêm đầm giá lạnh Dân Vũ cảm thấy câu nói này của Thanh Uy đã hẳn rất sâu trong óc mình Tiểu Cầm và Văn Nhã cũng kinh ngạc đờ đẫn đứng nhìn Thanh Uy Cứng lưỡi đôi môi thành uy khẽ nhích nhích ánh mất dần nhìn hoa trở lại hình như có một cái gì đó rời khỏi thành uy và bay đi xuân vũ lập tức đỡ lấy Thanh uy chỉ cảm thấy toàn thân bạn lạnh toát Anh mắt thành uy đã trở lại bình thường thản nhiên nhìn ba người bạn đang đứng quanh tình bơ như không có chuyện gì xảy ra cô vuốt vút mới tóc trước chán và nói các cậu sao vậy nhìn tớ cứ như là nhìn con ma ấy thế văn nhã trả lời Đôi mắt tinh nhanh của cô đầy sự nghi hoặc Lại còn hỏi à Vừa rồi cậu khiến bọn mình sợ chết khiếp lên được Vừa nãy tớ làm sao Cậu không biết là lúc nãy Cậu từng đi lượn vòng quanh và nói rất kỳ quặc Cứ như là mụ phù thủy ấy Phù thủy á Tớ hoàn toàn không nhớ gì hết Thành Uy hãy ngủ đi Có lẽ tại ban ngày cậu bị mệt quá đấy Thành Uy gật đầu Ngoan ngoãn như một đứa trẻ Cô lại chui vào chăn Xuân Vũ cũng nói với hai bạn Hai cậu cũng đi ngủ đi Đừng để ý đến chuyện vừa rồi nữa Nhưng thật là kỳ lạ quá Tại sao lại không nhớ gì Chẳng lẽ cậu ấy vừa bị mộng du Đừng nói thế Thanh Uy chưa từng mất chứng mộng du bao giờ Xuân Vũ ngăn không cho hai bạn nói thêm gì nữa Ở với nhau đã hơn 3 năm Cô rất hiểu Thanh Uy Ban đêm chỉ dậy đi toilet Còn giấc ngủ vẫn rất bình thường. Tiểu cầm rất biết điều. Cô kéo văn nhã cả hai phía giường của mình. Một cơn gió lạnh tràn vào qua cửa sổ khiến Xuân Vũ nhớ ra mình vẫn chỉ mặc áo ngủ. Cô vội lên giường chui ngay vào chăn. Mong sao có thể ngủ ngay. Nhưng cô đã trằn trọc suốt đêm nớm nớp với Thanh Uy ở tầng dưới. Nhưng Thanh Uy lại ngủ say như chết không động tĩnh gì khiến Xuân Vũ thức trắng đêm vô ích. Thực ra Cô vẫn đang mà nghĩ về câu hỏi của Thanh Uy Địa ngục tầng thứ 19 là gì?